Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng rồi nói ra, nhưng hắn đột nhiên im mặt nắm lên bàn tay trắng nõn của nàng đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt của hắn tập trung linh khuôn mặt của nàng mà nhìn si mê. Nám Lan Hồ thẹn cúi đầu làm Bạch Vũ như si ngốc đỉnh trễ. Nữ nhân này tướng mạo càng lộ vẻ tuyệt mỹ, cứ như vậy yên tĩnh bất động, giống như người đến từ thiên giới. Bạch Vũ từ từ áp sát lại nàng. Np Lan ti hắn nhìn mình không có ý tốt thì tỏ ý thẹn thùng đùi lại, khuôn mặt đỏ lên rồi khẽ nói: “ Người muốn gì đừng có màn lại đây không ta hét lên đấy Nạp lá nàng hét tí Bạch Vũ ta chẳng sợ. M cho hai người nói như vậy nhưng mà giọng nói như chiêu đùa đường mật Bạch Vũ vẫn lấy bước tiến lại thì nạp Lan khẽ nói: “ Chàng đừng có mà làm loạn đại sự còn chưa có giải quyết Bạch Vũ bỗng chốc rừng bước khuôn mặt buồn bã hiện lên, làm cho nạp lan thả lỏng tin lại, nhưng Kình Phong bất ngờ rít lên, rất nhanh thân hình của nàng được nhấc lên khỏi mặt đất, nằm gọn trong vòng tay của hắn, Bạch Vũ cười lớn mà nói: "Không có đại sự nào quan trọng hơn đại sự này." Đồ xấu xa. Kính Cừ Phong được đóng lại, chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết. Trải đã khuya, Bạch Hạo rón rén trở lại chỗ của Bạch Vũ. Nhưng lúc này trong căn nhà rột nát vẫn còn ánh đèn hưu hắt phát ra. Bạch Hạo đút vào một tàng cự thạch gần đấy. Tâm trạng của Bạch Hạo lúc này hỗn loạn. Câu không ai đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng mà từ nét nào đấy trên khuôn mặt biểu lộ vô cùng vui sướng, còn một chút gì đó âm độc Phía sau hắn là hai tên hắn tử cao lớn. Khuôn mặt đã được che kín bằng một lớp vải lụa màu đen để lộ ra hai con mắt hiếp lại sắc lạnh nhìn về phía của căn nhà đó. Bạch Hảo dường như sắp làm gì đó, bất giác hắn đếch mép cười lạnh. Hai tên hắn tử thấy vậy thì cũng âm lãnh hỏi. Nhị công tử, bây giờ chúng ta xông vào giết hắn. Hắn liền cầu mày lập tức chừng mắt nhìn hai tên hắn tử kia mà khẽ nói. Không được mạnh động, tâm muốn hắn chết mà thần không biết quỷ chẳng hay. Không được để lại dấu vết. Bây giờ ra tay cũng chỉ là dứt dây động rừng Hắn cũng không phải là người đơn giản. Lập ra âm mưu như thế chắc cũng đã đề phòng ta ra tay bây giờ mất cả chỉ lẫn trải. Hai tên hắn tử kinh nghe vậy cũng không cái lại mà im lặng trốn vào góc tối. Bạch Hảo nhách môi nhìn về phía phòng của Bạch Vũ, rồi hắn rút trong ngực ra một tờ giấy còn dính chút máu đã khô. Đó là ghi chép của tần quan vạch tội của đại phu nhân mà Bạch Vũ đã đưa cho hắn trước khi tới gặp đại phu nhân. Hắn bất giác mà nhách môi nói Ngày mai Bạch ra sẽ là của ta chỉ cần có A Tú cộng với thứ này Thì bà ta cũng chỉ là một con đường chết Giết người xong ta sẽ đổ hết tội trạng cho Bạch Cương Thê tử của người cũng sẽ là của ta Cả không gian nơi mảnh sân nhỏ Trước phòng của Bạch Vũ im áng đến lạ thường Trần ngập hơi thở chết chóc Không khí u ám ấy vẫn kéo dài như vậy Cho đến tận canh ba Khi mà ngọn nến trong nhà đã tắt được một lúc Thì Bạch Hào từ sau cự thạch âm thầm bước ra Khuôn mặt tràn đầy sát khí mà từng bước tới Hắn quyết xáo nhẹ ra hiểu cho hai tên hắn tử bước ra Nhưng mãi tận một lúc sau Vẫn chưa thấy động tính gì Làm cho Bạch Hạo phải đùi lại Tiến về phía một tên mà trời Còn mẹ ngươi Lá tử mất công đêm Hai tên sát thủ nhà ngươi từ Tây Vực về đây Mà chưa ra tay đã ngủ gắt Hắn vừa nói vừa nhìn về phía góc tối Nơi một bóng đen đang đắp Thì bỗng nhiên chết đứng người lại Lúc này hắn hoàng hồn Đôi chân không kiểm chết được nữa Sợ hãi mà run lên Hắn cũng không dám tiến đến thêm một bước nào nữa, mẹ nhẹ nhàng lùi lại. Bạch hạo cũng chẳng dám thuất lên, mồ hôi cổ hắn vã ra như tắm. Đúng quần đã thấm một ít nước tiểu, nhẹ nhàng lùi về góc tối, nơi tiền sát thù còn lại đang nấp. Trước mắt của hắn là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, đó là một người phụ nữ. Nếu như nữ tử bình thường xuất hiện lúc này, thì cũng chỉ đủ làm cho hắn giật mình. Nhưng sẽ không cho hắn cái cảm giác sợ hãi như vậy. Người nữ từ này rất quen mắt Nhưng do không đủ ánh sáng cho nên hắn cũng chẳng biết đó là ai Nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm cho tâm trí của hắn dường như mất hết can đảm mà đắn đo suy nghĩ Trong đầu của hắn bây giờ chỉ còn lại hai chữ Trốn kỹ Ánh chàng đát lên cao Ánh chàng lạnh lẽo đâm thùng bóng đêm tĩnh mịch Chiếu xuống khuôn viên của Bạch Sa Nơi cái góc tối mà Bạch Hạo nhìn có một bóng người nữ tử đang ngồi sồm đấy, một tay đang cầm một quả gan người vẫn còn ấm, vừa nắn bóp vừa đưa lên miệng mà cắn. Máu tươi tinh nồng theo kẽ răng mà chảy ra thấm ướt cả y phục, vang lên những tiếng kêu nhóc nhép. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net